Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc chuyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay, buổi tối ngày mùng 3 Tết, năm nhâm dần 2022. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa thì ông cha ta thường có một câu nói như thế này, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày mà chúng ta tri ân đến với tất cả các thầy cô đã nuôi dạy chúng ta trưởng thành. Và có một điều quan trọng mà Tâm An nghĩ rằng Không có người thầy, người cô nào Đáng trân trọng bằng chính cha mẹ của mình Ông bà của mình, người thân của mình Và tất cả mọi người xung quanh chúng ta Đều là những người thầy, người cô Đáng được trân trọng Bởi vì mỗi con người gặp gỡ trên cuộc đời này Đều dạy cho chúng ta những bài học Đáng quý nhất Xin được thay mặt cho ban biên tập của kênh chị Dậu Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất Đến với tất cả các thầy cô Kính chúc đến tất cả quý vị có một ngày mùng 3 Tết thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và chào đón một năm mới an khang thịnh vượng. buổi tối ngày mùng 3 Tết ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện Khi chồng là người tình của mẹ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Và chúng ta ngay bây giờ sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này. Xin mời quý vị, chúng ta cùng thưởng thức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 Nên có hút thuốc bổ cho nó uống Nhưng mà điều đó thì có vấn đề gì sao Thưa bác sĩ Mỡ do trong cơ thể thuộc tính Hàn Mà lại uống thuốc bắc có tính mát Nên dẫn đến nhiệt độ cơ thể của mợ xuống thấp như thế này Tôi tiêm thuốc ổn định cho mợ rồi Nên không có gì đáng ngại Khoảng một chút mợ trở lại bình thường thôi Vậy con dâu của tôi Không thể nào uống thuốc bổ sao Mà thể trạng nói như vậy Thì có ảnh hưởng gì đến việc mang thai không ạ Thuốc bổ thì mẹ vẫn uống được, nhưng phải được bắt mạch kê toa để hợp với thể trạng, chứ không thể nào từ tiện. Còn về vấn đề mang thai thì điều đó không ảnh hưởng gì cả. Nghe xong bà Đặng cũng yên tâm phần nào. Cảm ơn bác sĩ. Vậy xin phép bà và cậu, tôi về. Sau đó gia khiêm tiễn bác sĩ Thịnh ra cửa, sau đó anh chờ vào. Bước đến chỗ giường nhìn sắc mặt của Hạ Thu đã hồng hào hơn trước, anh cũng bớt phần lo lắng. Mẹ à, sao mẹ lại cho cô ấy uống thuốc linh tinh thế ạ? Con đang trách mẹ đi à, con không có ý đó. Mẹ thấy nó ốm quá nên mới bồi bổ để có sức mà sinh con chứ. Giả khiêm biết rằng mẹ đang rất mong cháu, nhưng không vì vậy mà lại tự ý làm như thế. Xem chút nữa thì hại chết hạ thu. Việc đó cũng đâu thể nào gấp gáp được mẹ. Mẹ chỉ vì tổ tiên nhà họ đặng mới làm thế, con là con trai một. Mà đến tuổi này chưa có con nối dõi Mẹ làm sao còn mặt mũi mà nhìn ba con Nhìn liệt tổ liệt tông nhà đặng ra chứ Hiểu được nỗi lo của mẹ Nhưng gia khiêm không thể làm gì được Hiện tại anh và cô vợ nhỏ này Chỉ là trên danh nghĩa Nên việc mong cháu của bà là điều không thể Nhưng anh không thể nào Khiến cho bà thất vọng Việc con cái mình cứ để tự nhiên đi mẹ Lúc nào đến tự khắc sẽ đến Mẹ biết thế Nhưng mà ngày nào chưa có cháu nối dõi Ngày đó mẹ không thể nào yên lòng Nói xong bà thở dài Đứng dậy Đấy còn lo cho con bé đi Mẹ đi về phòng đây Dạ vâng ạ Bà Đặng đi rồi ra khiêm đến bên giường Ngồi nhìn Hạ Thu Gương mặt của cô đơn thuần trong sáng biết bao Nhưng điều đó tất cả chỉ là về ngoài Để nhằm che đậy đi cái sự tham lam trong lòng Điều đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu Anh không thể nào lý giải được cảm xúc trong lòng mình Điều đó vốn là lẽ đương nhiên Khi một người con gái còn quá trẻ Lại chấp nhận cưới một người chồng Chỉ qua vài lời mai mối Rời khỏi giường Anh tiến đến nhìn bức tranh Anh tự hỏi Mỹ Liên, em cho anh biết đi Tại sao bây giờ tiền bạc luôn là thứ đầu tiên Để định đoạt một mối quan hệ Sao em lại bỏ anh đi Không có em Anh thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt Dù có tất cả mọi thứ Nhưng mà trong lòng của anh Cứ mãi trống trải cô đơn Tôi lúc này từ từ mở mắt Trước mắt là bóng lưng của một người Làm cho tôi giật mình vào ngồi dậy Lúc này tôi mới nhớ ra Đây là phòng của mình Còn đó không phải là chồng tôi sao Lúc này tôi nhớ lại khi mình uống thuốc bắc của mẹ chồng Tự nhiên cảm thấy người lạnh kỳ lạ Sau đó tôi không biết gì nữa Mà giờ hình như người tôi đã bình thường trở lại Không còn cảm thấy lạnh Anh về lâu chưa? Em thấy thế nào? Tôi khỏe, tôi đâu có bị làm sao đâu Nếu tôi không trở về Thì liệu bây giờ em còn ngồi đây Mạnh mồm với tôi được không? Anh nói như vậy là sao chứ? Không có gì Từ đây, đừng có uống linh tinh Tôi nghe như vậy thì biết rằng Chồng tôi đang nói đến vấn đề gì Đó là thuốc mẹ sắc Tôi không uống Làm sao được chứ? Nhưng cô phải biết rõ cơ thể của mình. Nhưng làm sao tôi biết được? gia khiêm không nói gì, cầm cái túi đựng điện thoại và đưa đến cho tôi. Điện thoại đây, em cầm lấy, để tiện cho việc liên lạc. Anh mua cho tôi à? Thế chả nhé lại mua cho người khác à? Từ miệng chồng tôi đúng là không thể nói ra được câu nào nhẹ nhàng. Nhưng mà dù vậy, tôi cũng cảm thấy rất vui, bởi vì đây là món quà mà chồng tặng cho tôi. Cảm ơn anh. Không có gì, em coi mà nghỉ ngơi đi. Đã chiều rồi, anh còn đi làm à? Tôi đang còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Chắc là tối nay tôi không về đâu. Ừ, mà này, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì? Tôi lưỡng lự không biết phải mở lời như thế nào về số tiền mà mình tự ý rút từ trong thẻ. Ừ. Nếu không nói là tôi đi đấy. Ừ. Thật ra tôi... Tôi muốn nói đến số tiền ở trong thẻ Thẻ không giới hạn Nên em không cần phải lo Là nó sẽ hết đâu Không phải Ý tôi là Tôi chỉ muốn nói cho anh biết Hôm nay tôi có mua ít quà về cho cậu mợ và em trai Sau đó thì... Thì sao? Ừ, do mợ tôi có thiếu người ta một khoản tiền Người ta tới đòi Nếu như không trả Họ xiết nhà Mà cậu mợ tôi chỉ có mỗi cái nhà đó Làm chỗ che thân Tôi không đành lòng Tôi tự ý rút tiền ở trong thẻ. Đưa, đưa cho người ta. Anh yên tâm đi, xem như là tôi nợ anh. Sau này có tiền, tôi trả lại anh ngay. gia khiêm nghe đến đây, lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cười tươi. Em làm gì có tiền để trả cho tôi chứ? Tôi, tôi đi làm, tôi kiếm tiền, tôi trả lại cho anh. Tôi đây không thiếu tiền, để vợ mình phải đi làm. Hơn nữa tiền tôi cũng như tiền của em. Cứ xài đi, đúng thì không sao. Thôi nha, nghỉ ngơi đi, tôi đi giải quyết công việc xong, tôi sẽ về. Nói xong thì chồng tôi cũng đi ngay, mà lúc nãy mới nói không về, bây giờ lại bảo chút về, đúng là không hiểu được. Bà Thôi cũng kể, đây là nhà của chồng tôi, nên muốn đi lúc nào về lúc nào, làm sao mà tôi cấm được. Lúc này tôi nhìn đến cây túi, nãy giờ chưa lấy ra xem, bây giờ tôi mới mở ra. Vừa nhìn thấy chiếc điện thoại tôi đã thích ngay, vì màu xanh của nó... Điện thoại này chắc là đắt tiền lắm Nếu trước đây chắc chắn tôi chỉ có mơ ước Không nghĩ rằng đến giờ Mình lại được cầm nó trên tay Ôm chiếc điện thoại tôi nằm xuống giường Và tự cười một mình Gia khiêm rời khỏi phòng Gương mặt không còn sự khó chịu Thay vào đó là sự vui vẻ Thì ra cô không phải tham tiền Mà vì giúp cho gia đình của mình Mà anh cũng quá là sơ suất Không tìm hiểu gia cảnh của cô Mà khi nãy cô nói cậu mợ Nhưng lại không nhắc đến ba mẹ Có dịp anh phải hỏi mới được. Còn người thân của cô có khó khăn, anh nhất định sẽ giúp. Dạ khiêm, con còn đi đâu vậy? Bà Đặng nhớ ra tối nay có buổi tiệc mừng thọ của người bạn lâu năm, nhưng bà thấy người không khỏe nên muốn vợ chồng Dạ khiêm đi thay. Vừa ra cửa thì nhìn thấy anh. Dạ thưa mẹ, con đang còn một số việc cần phải giải quyết. Con tranh thủ về sớm một chút nhé. Có chuyện gì không mẹ? Bên nhà bà Hà... Tổ chức lễ mừng thọ sáu 60, có mời nhưng mà mẹ thấy người không khỏe, nên mẹ muốn con Vi Hạ Thu đi thay mẹ. Dạ Khiêm biết bà Hà là bạn thân của mẹ mình, nếu không đi thì đúng là không phải, bởi vậy anh cũng lên tiếng. Dạ vâng, con sẽ tranh thủ về. Thế Hạ Thu nó thế nào? Cô ấy khỏe rồi mẹ à Để mẹ vào thăm con bé một chút. Dạ, thế con đi đây, cô ấy đang trong phòng ạ. Nói xong ra khiêm bước xuống lầu, còn bà đặng thì lên phòng của anh gõ cửa. Hà Thu, là mẹ đây. Nghe tiếng mẹ chồng, tôi vội vàng để điện thoại qua một bên, chạy nhanh ra mở cửa. Dạ, con chào mẹ. Mẹ vào trong đi ạ. Con xuống đây, ngồi xuống đây với mẹ. Mẹ xin lỗi nhá, vì hút thuốc bổ cho con, mà lại không biết tình trạng sức khỏe của con. Mà mẹ chỉ muốn tốt cho con, chứ mẹ không có ý gì đâu. Tôi còn tưởng chuyện gì gấp gáp... Chắc là mẹ chồng cảm thấy ái náy... Khi tôi uống thuốc xong... Lại bị như vậy... Tôi đâu có trách bà đâu... Con không sao mà mẹ... Con hiểu mẹ thương con... Mà con không biết tại sao khi uống xong... Con lại bị như vậy ạ... Tại do cơ thể của con hàn... Mà thuốc bổ lại tính mát... Nên con mới bị như vậy đấy... Tôi nghe xong như vậy cũng hiểu ra vấn đề... Tôi nhớ lúc nhỏ có lần mình xém chết đuối... Khi bị rớt xuống mương... Đường không qua khỏi, may mà cậu phát hiện rồi nhảy xuống vớt tôi lên. Tôi nghe mỡ kể lúc đó tôi gần như bất tỉnh. Cậu cõng tôi chạy vòng vòng vỗ lưng cho tôi, cuối cùng tôi sạc ra nước và tỉnh dậy. Mà kể từ đó tôi đâm ra sợ nước, sợ lạnh. Chắc đó là nguyên nhân khiến cho cơ thể của tôi bị hàn. Con hiểu cho mẹ là mẹ vui. Con xem chuẩn bị đi, tối nay ra khiêm nó về. Hai vợ chồng đi dự tiệc mừng thọ bạn của mẹ nhé. Tôi từ trước tới giờ không có tham dự tiệc tùng gì cả. Huống gì đây còn là buổi tiệc của giới nhà giàu. Dạ thưa mẹ, mình chồng con đi không được ạ? Con sợ đi cùng lại khiến cho anh ấy mất mặt. Ngốc quá, con xinh đẹp thế này, chồng con phải nở mặt chứ. Mất mặt thế nào được? Mà con yên tâm, để mẹ gọi người đến sửa soạn cho con. Có được không ạ? Mẹ tin vào mắt nhìn con dâu của mẹ. Sau đó không biết mẹ gọi cho ai. Chỉ chưa đầy 15 phút có một người đàn ông đến Nhìn có vẻ eo là vô cùng Chẳng khác gì một người phụ nữ Người đó được bà Sáu đưa lên phòng của tôi Thấy mẹ chồng thì cúi đầu lễ phép Bà Đặng cho gọi con đến đây Có việc gì ạ Tôi muốn anh giúp con dâu của tôi trang điểm Chọn lễ phục Tôi muốn con dâu của tôi hôm nay Phải thật xinh đẹp Người đó nhìn đến tôi từ trên xuống dưới Qua một lượt Sau đó gật đầu Bà Đặng cứ yên tâm con không làm cho bà thất vọng đâu ạ Ngay sau đó tôi bị bắt ngồi im Cho người này trang điểm làm tóc Gần cả tiếng muốn đơ luôn người Cuối cùng cũng xong xuôi Bà đặng Bà nhìn xem có hài lòng không Ừm, uhm, rất đẹp Tài nghề của anh quả là không khiến cho tôi thất vọng Một phần cũng nhờ mợ chủ đây Xinh đẹp vô cùng Lúc này tôi mới nhìn mình trong gương Xem chút tôi không nhận ra Đây là mình Giống như trở thành một người khác Thật là không dám tin Tôi nhìn qua người trang điểm Đây... Đây có thật là tôi không? Ngay cả mình mà con không nhận ra sao Nhưng tại sao con lại khác thế này à mẹ? Người trang điểm lúc này cũng nói vào Có phải trước giờ mỡ ít trang điểm đúng không ạ? Vâng Vậy thì đúng rồi Công nhận mợ đẹp thật Chẳng khác gì hoa hậu Lần đầu tiên tôi trang điểm cho một người Có tỷ lệ gương mặt vàng tự nhiên Hoàn hảo đến như thế Tôi nghe được khen thì ngại lắm đỏ cả mặt Sau đó người này còn mang đến Một chiếc váy dạ hội màu trắng Đính đá lấp lánh Mà tôi nhìn nó mỏng quá Mặc vào cứ như không mặc vậy à, Chiếc đầm này Có mỏng quá không ạ Đây là mẫu thiết kế mới nhất Cũng là có 102 của một nhà thiết kế nổi tiếng Nó gần như dành riêng cho mợ Đảm bảo mợ mặc vào Thì đẹp như tiên nữ ạ. Nhưng Kìa con, con cứ mặc đi Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi đành phải nghe theo. Khi mặc vào rồi mới thấy, không quen, tự nhiên cứ như thế nào ấy. Quá tuyệt, mợ đúng là một mỹ nhân hiếm gặp. Anh nói quá rồi tôi... Bà Đặng, bà cho ý kiến đi ạ. Đúng là con dâu của mẹ rất đẹp. Ngay cả mẹ chồng tôi cũng khen, làm cho tôi thêm phần ái ngại. Sau đó thì người trang điểm ra về, mẹ chồng bảo tôi đợi chồng về rồi đi. Sau đó, mẹ chồng cũng về phòng. chỉ còn một mình tôi phải tập đi lại trên chiếc giày cao gót do trước giờ không quen nên hơi khó đi thêm mặc trên người một chiếc váy ôm sát cơ thể nên càng khó ra khiêm giải quyết công việc xong nhanh chóng lái xe về nhà vào đến phòng khách anh nhìn thấy bà đặng dạ con chào mẹ vợ con chờ con trên phòng rồi đấy sửa soạn đi hai đứa đi cho sớm dạ vâng tôi tập đi vòng quanh trong phòng Lúc đến gần cửa nghe tiếng động thì giật mình làm trẹo chân tưởng chừng như sắp ngã sập mặt thì bất ngờ có cánh tay vòng lấy eo của tôi đập vào mắt tôi đó chính là chồng. gia khiêm vừa hay thấy cô vợ nhỏ chuẩn bị bị ngã nên đưa tay chụp lấy. Cả hai ở tư thế chẳng khác gì đang múa bốn mắt nhìn nhau. gia khiêm gần như bất động khi nhìn thấy phu vợ của mình hoàn toàn lột xác thành một người khác. Nét đẹp đó khiến cho anh ngẩn ngơ. Tôi bừng tỉnh vội vàng lấy lại thăng bằng Đứng ngay ngắn lại Có chút xấu hổ Không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của chồng Làm cái gì mà không cẩn thận thế Ờ tại Tại tôi mang giày cao gót không quen Nhìn em cũng quyến rũ lắm đấy Lời vừa rồi của chồng Có thể xem là đang khen tôi Thẹn thùng Cảm giác hay má nóng bừng Tôi nhỏ giọng. Ờ, mẹ gọi người đến sửa soạn cho tôi đấy Ừ Em đẹp lắm Nói xong chồng đi đến tủ lấy quần áo Đi thẳng vào trong phòng tắm Tôi vẫn bất động trước lời nói của chồng Bất giác trong lòng có chút vui Mà tùm tìm cười Giả khiếm lúc này trong phòng tắm Mà trong đầu của anh vẫn hiện lên hình ảnh Của hạ thu Cả gương mặt ửng hồng e thẹn kia Khiến trái tim anh xốn xao. Vốn định về rồi đưa cô ra ngoài chuẩn bị Dù gì đây là một buổi tiệc của giới thượng lưu Không thể nào sơ sài Huống gì còn là chỗ quen thân của mẹ Nên càng về chỉn chu Để họ biết mình tôn trọng họ tắm xong anh chờ ra do dự tiệc anh phải mặc vest màu chủ đạo là đen trắng anh sắn tay áo sơ mi lên rồi đi đến bàn trang điểm để chải đầu còn tôi đứng đợi chồng chờ ra để cùng đi lúc này nhìn chồng vô cùng phong độ lịch lãm thật sự là quá cuốn hút đây là chồng của tôi sao một người ai cũng nghĩ rằng là lão già nhìn chồng đưa tay vuốt cái mái mà tôi như người mất hồn người gì mà đẹp thế không biết em đến tủ lấy cho tôi cái vest tôi bừng tỉnh à, dạ vâng tôi đến tủ mở ra lấy một chiếc vest màu đen đưa cho chồng cụ anh đây chúng ta đi thôi chồng cầm lấy áo vest mặc vào cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng tôi lẹo đẽo theo sau lúc này nhận ra chồng tôi cao thật trong khi tôi cao một mét sáu ba còn mang thêm giày cao gót mà đi vẫn thấp hơn chồng tôi một cái đầu vóc dáng của chồng tôi không làm người mẫu đúng là tiếc thật dạ thưa mẹ chúng con đi Ừ, hai đứa đi đi. Do bộ váy và cả giày cao gót nên tôi đi rất chậm. Mới đó chồng đã đi khuất ra phía trước. Tôi vội vàng đi nhanh theo. Ra đến xe tôi mở cửa ngồi vào. Thắt dây an toàn xong tôi đưa tay xoa cái mắt cá chân. Bây giờ có hơi đau rồi. Không mang được ấy thì đừng cố ép bản thân. Tôi đâu có muốn nhưng mặc váy dạo hội thế này mà không đi dép trà nhẽ tôi mang dép lê chắc người ta lại cười cho. mà còn thể diện của mẹ chồng tôi nữa bà xem trọng mặt mũi như vậy mới cho người chuẩn bị những thứ này cho tôi tôi không sao đâu tôi ổn mà ừ ngay sau đó chồng tôi khởi động xe chạy đi lúc này tôi mới lấy điện thoại ra để chụp một tấm ảnh làm hình nền dù gì hôm nay tôi cũng đang trang điểm lộng lẫy không chụp thì tiếc lắm đưa điện thoại lên tôi nhuèn miệng cười và chụp lúc này tôi nghe tiếng cười của chồng bên cạnh nên hỏi anh cười cái gì tôi gia khiêm nhìn bộ dạng của Hạ Thu nhí nhành chụp hình mà không nhịn được cười, ở cô có một sự ngây ngô, đôi lúc lại rất đáng yêu. Chả có gì cả. Anh nói dối. Em không tin thì thôi, mà trước giờ không dùng điện thoại à, nhưng mà nhìn cũng rành quá nhỉ. Chụp ảnh đâu có khó, mà anh nhìn xem, tôi chụp tấm này có đẹp không? Tôi đưa điện thoại cho chồng xem bức ảnh mình vừa chụp, tưởng được khen, ai ngờ chồng tôi lên tiếng bảo. Chụp cái gì mà tối thui, xấu chết đi được. Tôi giật lại nhìn kỹ hơn thì cũng đâu có tối lắm đâu. Biết thế tôi không đưa cho xem nữa. Gia Khiêm đột nhiên đạp phanh xe dừng lại. Tối rồi á? Chưa. Thế tại sao anh dừng lại? Hay anh mắc vệ sinh à? Gia Khiêm nghe hạ thù nói như vậy thì mặt mũi tối sầm. Những chuyện tế nhị như vậy, làm gì có chuyện đột xuất như thế? Tôi không tự tiện như vậy. Thế tại sao anh dừng xe? Gia Khiêm không trả lời. Mà lấy điện thoại của mình ra Sau đó đưa về phía trước Nhìn qua đây Tôi không biết chồng đang làm cái gì Nhưng mà tôi nghe theo Lúc tôi nghiêng đầu qua thì mới biết rằng Chồng tôi chụp ảnh Anh chụp ảnh tôi làm cái gì thế Để cho em học hỏi Chụp lại phải chụp như thế này này Đâu đâu tôi xem nào Đưa đây tôi xem nào Chẳng phải là vừa mới nhìn thấy à Nhưng tôi chưa nhìn kỹ mà Không cần Em chỉ cần biết rằng em đẹp hơn Khi em tự chụp là được rồi Nói xong chồng tôi khởi động cho máy Chạy tiếp Mặc cho tôi đòi xem thế nào cũng không đưa Người gì mà kỳ cục Thay vậy tôi không thèm nữa Chút tôi tự chụp Lúc này tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ Bên ngoài cảnh về đêm thật rực rỡ Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chăm chú ngắm cảnh như vậy Có lẽ do cuộc sống nhiều lo toan Cũng khiến cho tôi dần dần bỏ quên đi Cái việc tận hưởng Những khoảnh khắc bình lặng như thế này Cuối cùng cũng đến nơi Sau khi bước xuống xe, tôi nhận ra nơi tổ chức buổi tiệc, nằm trong khuôn viên của căn biệt thự rất to. Nó không hề kém cạnh gì với nhà chồng tôi. Từ ngoài cổng nhìn vào sắc trắng của những ánh đèn thật lung linh, đúng là nhà giàu có khác. Nào, chúng ta vào thôi. Tôi quay qua nhìn chồng và bước vào bên trong. Bên ngoài cửa có vài người đứng chào đón khách mời. Lúc này chồng tôi đi đến, bắt tay một người đàn ông trung niên. Chào chú. Ông Quốc là con trai cả của bà Hà Ông cũng là một doanh nhân có tiếng trên thương trường Gia Khiêm có đôi lần hợp tác làm ăn với ông Nhìn thấy Gia Khiêm Ông liền tay bắt mặt mừng "Gia Khiêm đến rồi đi à Mà bác Đặng không đến cùng sao Còn người này là Giới thiệu với chú đây là Hạ Thu Vợ của con Mẹ con hôm nay không được khỏe Nên không đến được Mong chú thông cảm Ông Quốc rất bất ngờ Khi nghe Gia Khiêm nói rằng mình có vợ Vì mối quan hệ của hai gia đình cũng xem như rất thân thiết. Vậy mà lễ cưới, tại sao lại không mời chứ? gia khiêm này, con đám cưới lúc nào mà chú lại không hay? Mà lại trả nhận được thiệp mời tham dự thế nhỉ? Do tổ chức đơn giản, nên con không mời khách. Chú thông cảm ạ. Thế thì không có gì, chỉ là chuyện vui của con. Chú cũng muốn chúc mừng. Dù sao nhà chú với nhà con cũng có mối thâm giao nhiều năm. Sẵn đây chú gửi lời chúc sức khỏe. Tới mẹ của con Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc Bà vợ con xinh đẹp thật Hai đứa đúng là rất đẹp đôi Dạ con cảm ơn chú Dạ khiêm quay qua nói với Hạ Thu Đây là chú Quốc Con trai lớn của bà hà Em chào hỏi đi Dạ cháu chào chú Ừ chào cháu Thôi hai vợ chồng vào trong Chú ở lại đón khách Chút nữa chú vào sau nhé Dạ vâng ạ thì bọn con vào trước Sau đó tôi theo chồng bước vào trong buổi tiệc Do không chú ý đến bậc thềm Nên tôi xém ngã, Cũng may có chồng bên cạnh đỡ kịp Em lo nhìn cái gì thế à tôi, tôi... tôi xin lỗi Không có gì Mà em cứ khoác lên tay tôi đi Không một chút đấy, lại mắc công tôi đi tìm đấy Anh cứ làm như tôi là con nít không bằng Em còn thua cả con nít Đúng là hậu đậu cái okay anh này Thật tình có cần chê tôi như vậy hay không Do lúc nãy mày nhìn xung quanh nên tôi không chú ý. Mà cuối cùng, tôi cũng khoác tay lên tay của chồng, sau đó bước vào bên trong. Bước vào rồi tôi mới choáng ngập với khung cảnh trước mắt. Nó đẹp và còn lớn hơn rất nhiều. Có rất nhiều người đã đến từ trước, tất cả đều ăn mặc sang trọng. Lúc này tôi mới nhìn thấy mẹ chồng chuẩn bị cho mình đúng là không thừa thải. Lúc này tôi thấy phía trước có một bà tuổi chắc chắn đã cao, đang ngồi trên xe lăn. Được một người phụ nữ trung niên đẩy, Mọi người xung quanh đang đứng chúc mừng Chắc đây là bác Hà Bạn của mẹ chồng tôi Mình qua đó một chút đi em Anh này Đấy là bác Hà đấy à ừ. Tôi cùng với chồng tiến đến Do lạ nên tôi chỉ im lặng Mà bước theo chồng tôi Trong lòng có chút hồi hộp căng thẳng Do đây đông người Hơn nữa toàn là người giàu có Còn chúc bác phúc như đông hải Thọ tựa Nam Sơn Bà Hà nhìn thấy Gia Khiêm thì cười Nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ ra Gia Khiêm đi hả con Thế mẹ con có đến không? Dạ mẹ con không khỏe Nên con và vợ đến à Vợ hả? Con có vợ lúc nào mà bác không hay Con và mẹ giấu vậy là không được rồi Bác buồn lắm Khi không được mời tham dự đám cưới của con Dạ không phải đâu bác Do đám cưới tổ chức đơn giản Không có khách mời Nên con không cho bác hay Sao lại thế? Đám cưới là chuyện vui? Hay là do vợ con có? Ồ, thế thì bác chúc mừng mẹ con. À, ước mong làm bà nội cuối cùng cũng đạt được rồi. Dạ khiêm biết bà Hà đang nói đến chuyện gì, anh vội vàng thanh minh. Ấy, không phải đâu ạ. Thôi, đều là người quen, con không cần phải giấu. Đâu đâu, để bác xem vợ của con nào. Tôi thấy bà Hà nhìn mình thì vội vàng gật đầu. Dạ, con chào bác. Vợ Gia Khiêm đi à? Đến đây, bác xem nào Già rồi, nên mắt của bác mở đi Bác không già chút nào, nhìn còn khỏe và trẻ lắm ạ Hơ cái con bé này, giỏi ăn nói thật Bà nhìn xinh quá, đúng là xứng lứa vừa đôi với Gia Khiêm Bác là bạn của mẹ chồng con, cả hai thân nhau chả khác gì chị em Trước hay nghe mẹ chồng con phàn nàn Chuyện Gia Khiêm nó chưa chịu thành lập gia đình Bây giờ thì xem như bác cũng mừng cho mẹ chồng con Khi mà có được một đứa con dâu như ý nguyện Bác cũng gửi lời chúc mừng Tới hai vợ chồng trẻ Trăm năm hạnh phúc nhá Dạ vâng, con cảm ơn bác ạ. Bác không dự được lễ cưới của hai đứa Sẵn đầy bác có món quà Mừng cho hai đứa luôn Dạ thôi bác, lời chúc của bác Là món quà lớn với chúng con rồi ạ Ấy, không có gì phải ngại ngùng cả Tôi thấy như vậy Không biết phải làm sao Nên nhìn qua chồng, nhận được cái gật đầu của chồng Thì tôi mới không từ chối Dạ, vậy con cảm ơn bác ạ Đấy, như vậy có phải được không Bà Hà quay nhìn đến con dâu mình Là bà Kim Thoa Vợ của ông Quốc Con đưa mẹ lên phòng Lấy quà cho vợ chồng gia khiêm Bà Kim Thoa thấy mẹ quá nhiệt tình với người lạ Thì có chút không vui Nhưng con còn xem Khách khứa mà mẹ Thế con đi làm công việc của mình đi Bà Hà nói xong nhìn Hạ Thu rồi nói Con đưa bác lên phòng nhé Tôi thấy thái độ của con dâu bác Hà có vẻ khó chịu Với cách nhìn của tôi không thiện cảm cho lắm Mà bác Hà đã mở lời như vậy Thì tôi không thể nào từ chối Nên tôi gật đầu ngay Dạ vâng Tôi đứng lên nói với chồng Em đưa bác Hà lên phòng một chút đã. Ừ em đi đi Nói xong tôi đẩy bác Hà vào phía thang máy Theo như bà chỉ Chắc do để tiện cho việc đi lại của bà, nên nhà lắp đặt thang máy. chưa phía kia tôi thấy có cầu thang dẫn lên lầu. Trong thang máy lúc này bác Hà hỏi tôi. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 19. Vậy con nhỏ hơn gia khiêm rất là nhiều. Mà không sao, dù gì gia khiêm tuy lớn tuổi, nhưng bề ngoài còn trẻ. Mà thằng bé lại còn giỏi giang. Dạ vâng ạ. Mà con được mấy tháng rồi. Uhm, mấy tháng là sao ạ bác? thì em bé trong bụng của con ý. Lúc này tôi mới ngỡ ngàng. Hóa ra bà tường tôi đang mang thai, nên khi nãy mới nói lời đó với chồng tôi. Giữa chúng tôi còn chưa có làm gì, làm sao mà có thai được chứ? Tôi liền giải thích ngay. Dạ không phải đâu bác. Thôi, đừng có giấu diếm, chuyện có con là chuyện đáng mừng. Dù có trước khi cưới, ý, thì đã làm sao? Bây giờ thời đại nào rồi? Còn ở đấy sợ miệng đời người ta dị nghị. Trời tôi không nghĩ Bà lại nghĩ rằng tôi có thai trước khi cưới Đang định nói rõ cho bà nghe Thì cửa thang máy mở ra Phòng bà ở ngay phía trước mặt con ạ Tôi nghe như vậy thì đẩy bà ra Cũng bỏ qua chuyện bà hiểu nhầm mình luôn Đến trước cửa phòng Bà mở cửa ra rồi đẩy tôi vào Căn phòng cũng khá rộng Sạch sẽ và thoáng mát Cũng như phòng mẹ chồng tôi Phòng bà cũng treo ảnh Phật Pháp Vậy là hai người có chung tín ngưỡng Phật giáo với nhau Con ngồi xuống đi, đợi bà một chút Tôi đến ghế sofa ngồi xuống Còn bà thì tự đẩy xe đến chỗ cái tủ Không biết bà lấy cái gì Tầm lát sau bà trở lại Mang theo một chiếc hộp nhỏ Này, bà cho con Mở ra mà xem đi Tôi nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra Bên trong là một sợi dây chuyền Với mặt kim cương màu xanh rất đẹp Vừa nhìn tôi biết đây hẳn Là một thứ giá trị Nên tôi không thể nào nhận được Dạ À, cái này chắc là quý lắm Con không dám nhận đâu ạ Coi kìa Cái này cho con con cứ nhận đi Nó không đáng gì nhiều Mà đến đây bà đeo vào cổ cho Trước sự thuyết phục của bác Hà Tôi đành phải nhận Sau đó bác đeo vào cổ cho tôi Đẹp quá Nó đúng là rất hợp với con Tôi đưa tay đặt lên cái mặt Nó chiếu lấp lánh đúng là đẹp thật Tôi không nghĩ rằng bà lại tốt với tôi như vậy Mới gặp thôi mà bà lại tặng tôi một món quà giá trị như vậy. Con, con cảm ơn bác. Không có gì, không biết sao vừa gặp con, bà lại thấy rất thích con. Cơ như con là cháu của bà vậy. Tôi đoán ông Quốc đã lớn tuổi, chắc hẳn con cái cũng lớn. Nên tôi cũng hỏi ngay. Bà được nhiều cháu không ạ? Bà Hà thở dài, đây cũng là điều phiền muộn trong lòng của bà. Chỉ có mỗi mình ông Quốc là con trai. Còn đứa con gái thì lấy chồng rồi định cư bên Úc, lâu lâu mới về thăm bà một lần. Bà không đòi hỏi con dâu về môn đăng hộ đối. Nhưng khi ông Quốc đưa bà Kim Thoa về, thì bà phản đối ngay. Vì bà Kim Thoa đã có con riêng, trong khi con trai của bà đang là trai tân. Nhưng dưới sự kiên quyết của ông Quốc, một mực muốn cưới bà Kim Thoa làm vợ, nên bà đành phải chấp nhận. Sau đó bà Kim Thoa đưa luôn đứa con riêng về đây sinh sống. Bà cũng nghĩ thường cho đứa bé còn nhỏ. Mà sống xa mẹ nên mới đồng ý Thương như là cháu ruột Mà dù gì đó cũng không có máu mủ Với con trai bà Cho nên bà vẫn mong mỏi Con dâu sớm sinh cháu cho mình Cuối cùng con dâu cũng mang thai Chưa kịp vui mừng Thì lại xảy mất Không những vậy còn không thể nào sinh con tuy đau buồn Nhưng mà con trai còn là người đau hơn Không muốn làm con trai khó xử Bà không nhắc đến chuyện cháu Trong nhiều năm qua Lúc này bà Hà mới trả lời Hạ Thu. Nếu nói cháu đúng nghĩa, thì bà không có. Tôi có hơi kinh ngạc, biết bà cũng như mẹ chồng, cỡ tuổi này ham cháu thế nào, dù không biết nguyên nhân ở bên trong ra sao, nhưng đây cũng là chuyện riêng của gia đình bà, nên tôi không tiện hỏi han. tôi đổi sang vấn đề khác. Con nghĩ ở dưới chắc mọi người đang trông bác, để con đưa bác xuống dưới à? Ừ, cảm ơn con. Mà hạ thu này. Dạ vâng. Hay bác nhận con, làm cháu nuôi nhá. Tôi thì có mỗi bà ngoại, nhưng bà mất từ lâu. Vì vậy nghe lời đề nghị của bà, tôi không do dự mà nói ngay. Như vậy có được không bác? Còn từ bé giống với bà ngoại và cậu mợ. Nhưng bà chẳng may bị bệnh mất đi. Khi con còn rất nhỏ, con luôn khao khát, tình yêu thương từ bà. Tội nghiệp con. thì Ba mẹ con đâu Con cũng không biết Khi con lọt lòng mẹ Thì mẹ để con lại cho ngoại cùng cậu mợ Rồi mẹ con đi biển biệt không về Thương con quá Vậy con đồng ý Làm cháu của bác nhé Nếu được vậy thì còn gì bằng ạ Thế thì bây giờ Gọi một tiếng bà nội đi Bà nội Tôi không kìm được xúc động Mà ôm chầm lấy bà Hà từ đây tôi có thêm một bà nội sau đó tôi đưa bà chờ xuống bên dưới buổi tiệc vừa ra thang máy thì ông quốc và bà kim thoa cũng đi đến nơi dạ thưa mẹ đến giờ làm lễ rồi khách khứa đang đợi vậy à bà mẹ có chuyện này muốn nói với hai vợ chồng để sau đi mẹ bây giờ con đưa mẹ lên sân khấu vợ con nói đúng rồi đấy mẹ ừm thế nói sau cũng được trước khi đi bà hà không quên nói với hạ thu Còn đợi bà một chút, bà quay lại nhé Dạ vâng. Bà nội Hà đi rồi tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm xem chồng tôi ở đâu. Lúc này đột nhiên tôi thấy một người đang tiến lại gần mình, nhìn có chút quen thuộc. Chưa gì anh ta đã lên tiếng. Chào em, em còn nhớ anh chứ? Không ngờ lại gặp được em ở đây. Anh là... Hạo dân thật không ngờ bản thân mình lại không để lại ấn tượng gì cho cô gái này. Liền tỏ vẻ buồn phiền. Vậy em không nhớ anh thật sao? Thật tình tôi không nhớ ra anh ta là ai Mà tôi còn phải đi tìm chồng của mình Chứ ở đây tôi không quen ai cả Thật sự tôi không biết anh là ai hết Tôi đang vội Tôi xin phép đi trước Hạo Dân đưa tay chắn ngang Không cho hạ tu đi Khoan nào Nếu em không nhớ thì anh giới thiệu lại nhé Anh tên là Hạo Dân Anh gặp em ở trung tâm thương mại hôm trước Lúc này thì tôi nhớ ra Hóa ra anh ta là người đi cùng với Minh Tú. Với anh ta, tôi chả có mấy thiện cảm. Nên không muốn dây dưa hay làm quen. À, tôi nhớ ra rồi. Mà mình có duyên gặp nhau lần này là lần thứ hai rồi đấy. Anh chưa biết tên em. Tôi tên là Hạ Thu. Bây giờ tôi phải đi đây. Tôi nhìn thấy chồng mình đang ở đằng trước. Nên nói xong với anh ta như vậy, tôi tiến đến gần chồng. Hạo dân nhìn theo Hạ Thu không rời mắt. Anh không ngờ hôm nay... Cô cũng có mặt ở buổi tiệc mừng thọ bà nội của mình. Mà hơn hết là cô thật sự khác với lần anh gặp ở trung tâm. Cô xinh đẹp, chẳng khác gì tiên nữ. Đặc biệt cô khiến anh cảm thấy khác biệt khi mà cô không như những người phụ nữ khác mà anh đã quen biết từ trước tới giờ. Họ tiếp cận anh đến với anh chỉ vì về ngoài cùng với tiền bạc, còn cô thì lại khác. Hạo dân, con đi đâu nãy giờ mà mẹ tìm con cả buổi? Bà Kim Thoa đi đến gần con trai và hỏi, còn Hạo Dân thì bình thản đáp lời. Mẹ tìm con làm gì? Con còn nói được, hôm nay tiệc mừng thọ bà nội, mà con cháu thiếu mặt, làm sao mà coi được? Thì bây giờ con có mặt rồi sao? Bà Kim Thoa thấy thái độ của con trai như vậy, bà thở dài. Hạo Dân là con riêng của bà với người khác trước khi về làm vợ của ông Quốc. Làm dâu Hào môn vốn không dễ dàng gì, trong khi bà còn có một đứa con riêng. Nhưng may mắn, ông Quốc yêu bà thật lòng, nên chấp nhận xem con bà như con ruột. Lúc đầu bà Hà có phản đối, nhưng dưới sự kiên quyết của ông Quốc, nên cũng đành chấp nhận bà làm dâu. Do con trai không ai chăm sóc, thì ông Quốc thấy hạo dân còn quá bé, không thể nào xa mẹ, nên muốn bà đưa về ở cùng. Về làm dâu gánh nặng sinh con nối dõi, lại đè nặng lên vai của bà, ông Quốc là con trai một, nên chuyện sinh con rất quan trọng. Thêm mẹ chồng mong mỏi Nên dù biết khi có thêm con Thì thiệt thòi cho hạo dân Nhưng bà không còn cách khác Chỉ vì như vậy bà mới có thể giữ vững Cái địa vị hiện tại trong nhà này Sau bao nhiêu cố gắng Cuối cùng bà cũng có thai Cả ông quốc và mẹ chồng đều vui mừng Hạo dân khi đó còn nhỏ Nghe có thai thì vui lắm Nhưng niềm vui chưa tròn thì bà bị xảy thai tai nạn đó đã khiến bà Không thể nào sinh con được nữa Đau buồn trầm cảm thời gian vì sợ bị chồng lạnh nhạt xuống dẫy, Còn cả phía mẹ chồng. Nhưng ông Quốc quá yêu bà. Dù biết bà không thể sinh con cho mình, nhưng ông vẫn trước sau như một, luôn bên cạnh động viên an ủi, cũng như nói với mẹ, có lẽ cho bản thân không có phúc phần, nên xin bà đừng hà khắc áp lực với vợ của ông nữa. Thường con trai nên bà Hà cũng không nhắc gì đến chuyện con cháu. Từ đó Hạo Dân hiển nhiên là con trai của ông Quốc, bà hà cũng xem như là cháu nội mà thương yêu nhưng dù vậy thật sự hạo dân không mang dòng máu nhà họ lý điều đó không bao giờ thay đổi bà kim thoa đã cố gắng dạy dỗ hạo dân để phụ giúp cho ông quốc trong việc làm ăn vì tài sản của nhà họ lý trước sau gì cũng thuộc về con trai của bà nhưng tính tình của hạo dân lại còn quá ham chơi không có ý chí tiến thủ nên khiến cho bà kim thoa rất khổ tâm thôi còn theo mẹ qua đó Chúc mừng bà nội đi con. Hạo dân miễn cưỡng đi theo bà Kim Thoa đi về phía sân khấu, bà Hà cùng với ông Quốc đang ở trên đó để mở màn buổi tiệc. Gia Khiêm đang nói chuyện cùng với một số người quen trong lĩnh vực bất động sản, anh thấy bà Hà đã xuống, còn cô vợ của mình thì không thấy đâu, hướng mắt tìm kiếm, anh nhìn thấy Hạ Thu đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, trong lòng có chút khó chịu, anh muốn đến đó, nhưng mọi người đang xã giao bắt chuyện, anh không thể nào rời đi. Tôi đến gần chỗ chồng thì lên tiếng gọi Anh gia khiêm thấy hạ thu Thì giới thiệu ngay Đây là vợ của tôi Những người có mặt nghe như vậy thì rất kinh ngạc Vì họ không ai nhận được tin tức Anh cưới vợ mà bây giờ lại xuất hiện ở đây Do gia khiêm không phải đơn giản Nên bọn họ ai cũng nể nang đôi phần Vợ của giám đốc khiêm đây Quả thật là xinh đẹp hơn người Rất thần hạnh được gặp mặt phu nhân ngày hôm nay Tôi thấy họ đưa tay ra không biết phải làm sao thì chồng tôi lúc này đã bắt tay giùm tôi. Tôi thay cho vợ cảm ơn tất cả mọi người. Thôi tôi xin phép đưa cô ấy đi chúc mừng bác Hà. Giám đốc khiêm cứ tự nhiên. ra khiêm nắm lấy tay của Hạ Thu kéo cô đi chỗ khác. Lúc này anh cũng thấy sợi dây trên cổ của cô. Đây không phải là vật gia truyền của nhà bác Hà sao? Nhưng tại sao lại được đeo trên người của cô vợ mình? Sợi dây trên cổ của em là như thế nào? Nghe chồng nói tôi đặt tay lên cổ của mình. Có đẹp không? Cái này bác Hà cho tôi đấy. Tôi có từ chối vì nó chắc chắn là giá trị lắm. Nhưng mà bác ấy cứ nói mãi nên tôi đành nhận. Mà bác còn muốn nhận tôi làm cháu nội cơ. gia Khiêm không nghĩ cô vợ của mình mà được bà Hà yêu mến như vậy. Lúc này trên sân khấu, ông Quốc đi xuống nói với hai người. Hai đứa cùng với chú lên đó một chút. Mẹ chú có nói với chú việc nhận... Nuôi Hạ Thu làm cháu nội Nên muốn công bố với mọi người Tôi nghe xong hơi ngại ngùng Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người Không cần lên có được không chú Cháu sợ Ông quốc cười Khi nghe mẹ nói Nhận Hạ Thu làm cháu Ông cũng đồng ý Không biết tại sao Chỉ mới gặp cô thôi Mà ông đã cảm thấy rất là cảm mến cô Không có gì đâu Mà con có ra khiêm đi cùng Sợ cái gì chứ Nào Đi theo chú nào Dạ khiếm lúc này cũng nói Chúng ta theo chú lên đó nhé Nghe chồng nói như vậy tôi đành đi theo Do căng thẳng mà tôi nắm chặt lấy tay của anh Lúc lên đến sân khấu Tôi thấy có mặt Hạo dân trên này Vậy là anh ta hẳn có quan hệ gì với bà Hà rồi Song tôi chẳng quan tâm Mà tôi bước đến gần bà Dạ chúc bà luôn khỏe mạnh Thọ ở trăm tuổi ạ Bà Hà nắm lấy tay của Hà Thu Trọng của bà, đến đây với bà nào. Bà Kim thoa không hiểu tại sao mẹ chồng lại muốn hai người lên đây. Còn cả sợi dây gia truyền của nhà họ Lý tại sao lại đeo lên người cho cô gái này. Trong khi bà làm dâu bao nhiêu năm qua mà chưa bao giờ được chạm đến. Xong lúc bà cũng không tiện hỏi. Còn Hạo Dân thấy Hạ Thu thân thiết với bà mình như vậy thì kinh ngạc. Còn cả người đàn ông đi cùng cô, đây không phải là người đàn ông nổi tiếng trong giới kinh doanh sao. Đặng gia khiêm. Bà giữa anh và gia đình của bà nội Lại còn thâm gia với nhau Giữa họ thật sự có mối quan hệ gì Đang suy nghĩ Thì bà Hà cầm mic lên nói Cảm ơn các quan khách hôm nay Đã có mặt chúc mừng bà già này Ngoài lời cảm ơn Thì tôi cũng muốn thông báo một tin Đó là tôi có nhận thêm người cháu nội Không ai khác chính là cô gái Đang ở bên cạnh tôi đây Còn bây giờ xin mời mọi người Nhập tiệc chung vui Cùng với tôi Sau khi bà nói xong bên dưới là một tràng pháo tay vang lên Ai nấy cũng chúc mừng Riêng bà Kim Thoa sắc mặt rất khó coi Bà ta không hề vui vẻ Bà Hà lúc này nói với Hạ Thu Con theo bà xuống dưới Tôi cùng chồng đầy bà nội Hà Trở về bên dưới Ông Quốc lúc này nói với vợ và Hạo Dân Em và con cũng xuống nhập tiệc luôn đi Thôi em không xuống đâu mà Hạo Dân này theo mẹ vào trong phòng Mẹ có chuyện muốn nói với con Có cái gì để sau Con với ba xuống dưới đây ạ Vậy hai bà con đi đi Mẹ mệt Mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đây Bà Kim Thoa lúc này tức tối Mặt mũi hầm hừ, Nói xong bà bỏ đi một hơi Ông Quốc cảm thấy vợ mình có chút lạ Hình như không được vui Nhưng do buổi tiệc đang diễn ra Nên ông không tiện hỏi Gia Khiêm lúc này cũng nhận ra hạo dân Là người khi nãy nói chuyện cùng với Hạ Thu, lúc này cô đang ngồi cạnh bà Hà, thấy vậy anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Hạo dân và ông Quốc đi xuống, thì ngồi kế bên. Bà Hà lúc này lên tiếng. Còn bây giờ là cháu của bà rồi, thì cũng cần làm quen với mọi người trong nhà. Đây là Hạo dân, cháu nội của bà, đây là con trai của bà, thêm con dâu của bà nữa. Bà Hà lúc này không thấy con dâu đâu, thì hỏi ông Quốc. Thì Kim Thoa vợ của con đâu? Dạ vợ con không được khỏe nên đi nghỉ rồi mẹ. À, Thi Hà. Tôi nghe bà nội Hà nói vậy thì biết rằng Hạo Dân chính là cháu nội của bà. Vốn đã muốn né tránh nhưng không ngờ tôi lại đụng mặt anh ta ở đây. Tôi được bà nội Hà nhận làm cháu nên theo lễ tôi phải gọi anh ta một tiếng Anh. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Hạo Dân nói ngay. Vậy là từ nay con có thêm một em gái sao? Hân hạnh được làm anh của em. Hạo dân đưa tay hướng đến trước mặt Hạ Thu. Lúc này ra khiêm, nhanh hơn mà bắt trước. Cảm ơn cậu. Anh làm vậy có ý gì? Tôi đấy là muốn bắt tay cùng với Hạ Thu cơ mà. Nhưng mà tôi thay vợ tôi, đáp lễ lại cậu. Hạo dân kinh ngạc. Vợ anh? Đúng vậy, Hạ Thu đây là vợ của tôi. Tôi lúc này cũng nở một nụ cười. Đúng vậy, còn đây là chồng của tôi. Hạo dần có chút thất vọng vì người con gái mà anh để ý Vậy mà cô ta là gái có chồng Thật thiểu anh ngồi xuống ghế Nhìn biểu cảm đó ra khiêm vui trong lòng Mà cô vợ của anh thấy vậy cũng gây được sự chú ý sao Ông Quốc lúc này lên tiếng Xem ra hai gia đình chúng ta thân nhau Bây giờ lại càng thêm thân Chú nói đúng hả Con không ngờ vợ con hôm nay lại được bác Hà yêu ái Nhận làm cháu nội như vậy con bé dễ thương lại ngoan hiền lễ phép nên xứng đáng được mọi người yêu mến mà cháu có cô vợ như vậy cháu phải trân trọng đấy nhá gia khiêm nghe vậy chỉ biết cười cho qua bà hà lúc này lên tiếng hạ thù này rảnh rỗi thường xuyên qua đây chơi với bà nội việc đó tôi không thể nào quyết định được nên nhìn qua chồng gia khiêm hiểu ý lúc nào em muốn sang thì nói với tài xế chờ đi Tôi nghe như vậy thì mới đáp lại bà nội Dạ vâng thưa bà Tới đó con lại khiến nhà bà tốn cơm đi ạ Muốn ăn bao nhiêu trả được Nhà bà không thiếu gạo Sau đó mọi người ở bàn đều cười Làm cho tôi quê Đã vậy chồng bên cạnh còn trêu chọc tôi Hừ, Em đúng là con heo Kệ tôi Nói xong tôi lấy đũa gắp đồ ăn Không quên gắp cho bà nội hà Già khiêm thấy cô không gắp cho mình Thì anh hỏi ngay Thế phần của tôi đâu? Anh không có tay à? Tự mà gắp lấy chứ. Nhưng tôi không thích. Nếu em không muốn bị bỏ lại đây, thì có thể không gắp. Đây là có ý gì? Uy hiếp trắng trọn. Lão chồng đúng là thừa cơ hội. Tôi lầm bầm, nhưng phải gắp thức ăn bò vào chén cho chồng. Tôi cố tình gắp một miếng ớt to tướng, để cho chồng tôi ăn mà cay. gia khiêm biết cô vợ cố ý gắp ớt cho mình ăn, xong anh vẫn bỏ lên miệng, ăn một cách ngon lành. Tôi thấy chồng ăn như vậy thì tự hỏi Không lẽ ớt này không cay sao Vì vậy tôi gấp thử Đưa lên miệng ăn Ôi trời ơi sao cay quá Tôi hít hà mà cầm ngay cốc nước lên bàn để tu ực Nhìn qua chồng tôi đang cười thì tôi hiểu Thì ra chồng tôi cố tình làm như vậy Đúng là tức chết Gậy ông đập lưng ông Hạo dần vẫn luôn quan sát nét mặt của Hạ Thu Dù biết cô có chồng Nhưng mà trong lòng không khỏi nhộn nhào Trước biểu cảm trên gương mặt của cô Anh hiểu bản thân mình bị gì, chưa bao giờ anh có cảm giác này với bất cứ một người phụ nữ nào trước đây. Không lẽ anh đã yêu cô, tình yêu xét đánh ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp cô sao? Buổi ăn kết thúc tôi tạm biệt bà nội Hà và chú Quốc để về. Chú Quốc đẩy bà nội Hà ra đến cửa để tạm biệt tôi. Dạ con chào bà, bà vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. Thì hai vợ chồng về nhá, cho bà gửi lời hỏi thăm sức khỏe, mẹ của cháu. Cảm ơn bác. Con sẽ gửi lời đến mẹ của con. Tôi bước lên xe cùng với chồng thì thấy bà nội Hà vẫn chưa vào. Tự nhiên trong lòng nảy lên xúc cảm. Tôi không nghĩ mình lại may mắn như vậy. Chỉ mới gặp tôi thôi mà bà lại tốt với tôi như vậy. Đây có phải là do bà ngoại trên trời phù hộ cho tôi hay không? Bà Kim Thoa lúc này trong phòng vô cùng khó chịu. Bà không ngờ mẹ chồng như vậy mà nhận người lạ làm cháu nội. còn đem sợi dây gia truyền quý giá làm quà tặng vậy mà bà trong cái nhà này là cái gì đây hiển nhiên ở đâu ra lấy thêm người tranh giành với con trai của bà càng nghĩ bà lại càng không thể nào cam lòng trên bàn có tách trà bởi vậy bà đưa tay hất nó rơi xuống đất bể tan tành những mảnh vỡ cứ văng tứ tung ông quốc sau khi đưa mẹ lên phòng nghỉ ông về phòng của mình vừa mở cửa ra nghe tiếng động rất lớn cùng rơi đó dưới sàn Là những mảnh sứ của tách trà vỡ toàn Có chuyện gì thế? Không có gì Trà nóng nên em sơ ý làm đồ ấy mà Để em quét Ông Quốc nghe vậy không nói năng gì Lặng lặng bước vào phòng vệ sinh Lấy đồ ra quét dọn Trước giờ ông luôn như vậy Không nói quá nhiều lời hoa mỹ Nhưng mỗi hành động nhỏ Đều khiến cho ông yêu vợ đến mức nào Xong rồi ông bước đến ngồi cạnh vợ Ân cần hỏi han. Khi nãy em bảo không được khỏe, bây giờ em đỡ chưa? thấy chồng lo lắng, còn thu dọn hiện trường khi tức giận của mình thì trong lòng của bà cũng bớt đi chút ít. Bà dựa vào lòng của ông. Em đỡ nhiều rồi, mà sao đột ngột, mẹ nhận người lạ làm cháu nội, mà lại không bàn trước với vợ chồng mình chứ? À, chuyện đó anh không biết, mà Hạ Thu là vợ của Gia Khiêm, cũng không hẳn xem là người lạ, mà anh thấy con bé cũng ngoan hiền. Chắc vì vậy nên mẹ mới quý, muốn nhận làm cháu thôi. Dù như thế, cũng đâu cần phải lấy cái sợi dây ra truyền để làm quà chứ. Biết vợ phần nào không vui nên ông Quốc giải thích. Em đừng nghĩ vậy, đó là đồ của mẹ. Mẹ muốn tặng ai là quyền của mẹ, mình không thể nói được đâu. Em là dâu của mẹ, mà trước giờ còn chưa đụng vào. Này mẹ cho hẳn đưa cháu nuôi, mới nhận chưa được mấy tiếng đồng hồ. Em đang ganh tị sao? Em chỉ thấy mẹ không công bằng. Thôi, bỏ qua việc này. mai anh đưa em đi mua giày nhá. Giờ mình đi nghỉ ngơi. Dù trong lòng tức tối, nhưng chồng bà nói như vậy, bà không thể nào làm lớn chuyện thêm. Đành phải tạm thời lắng xuống, cơn tức giận mà thôi. Tôi cùng với chồng về đến nhà, thì mẹ chồng tôi đi ngủ rồi. Lúc này tôi tắm xong, đang lau đầu. Chân lúc này đúng là đau ê ẩm. Tôi đến bên giường ngồi xuống xoa bóp chân, thì nghe tiếng điện thoại reo lên. Nhìn đến là điện thoại của chồng mà chồng tôi đang tắm vậy nên tôi nghe máy dùm. Alo Bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ. gia khiêm đâu? Cô là ai? Tại sao nghe máy của anh ấy? Tôi không biết đầu dây bên kia là ai nhưng cách nói chuyện hẳn phải là thân với chồng tôi lắm. Không nhẽ đây là người phụ nữ bên ngoài của chồng tôi sao? Bởi tôi nghĩ đâu có sai người như chồng tôi làm gì mà không này nọ Tự dưng trong lòng có chút khó chịu Tôi là vợ của Gia Khiêm Xin hỏi ai đi ạ Hỏi chồng tôi có chuyện gì Mộng Cúc nghe xong thì tắt máy Vốn muốn tìm hẹn gặp Gia Khiêm Trước lúc đi Hà Nội Nhưng cô không ngờ lại gặp được vợ của anh Mộng Cúc cứ nghĩ do sức ép của mẹ Cũng như làm bà vui mừng Nên anh đồng ý với cuộc hôn nhân Do mẹ anh sắp xếp Nhưng có lẽ cô đã sai Vì nếu vợ Gia Khiêm nghe máy Thì hẳn anh đang ở nhà mà trước giờ đa số Gia Khiêm đều ở nơi riêng, mà còn tự tiện nghe điện thoại của anh, chắc hẳn phải được sự cho phép của anh. Như thế cho thấy, đối với cô vợ, Gia Khiêm đã động lòng rồi sao? Điều này mộng cúc tuyệt đối không cho phép, nhất định cô ta không để việc đó xảy ra. Ánh mắt cô ta lúc này hiện lên sự mưu toan nguy hiểm. Tôi nhìn điện thoại tối thôi thì thắc mắc, sao mày nói được có một câu, lại tắt máy rồi? Chả nhẽ nghe mình nói là vợ Nên sợ bị đánh ghen à ra khiêm lúc này từ phòng tắm bước ra Thấy hạ Thu cầm điện thoại của mình lầm nhầm Anh lên tiếng hỏi Em đang làm cái gì thế Tôi nghe tiếng của chồng thì giật mình Sợ chồng nghĩ rằng mình tò mò xem điện thoại của anh Tôi vội nói ngay Ờ không biết là ai gọi cho anh ý Tôi vừa nghe xong thì họ tắt máy rồi Đâu đưa tôi xem nào Đấy trả cho anh gia khiêm cầm lấy điện thoại mở lên xem Thì thấy là số của mộng cúc Anh cũng không quan tâm Đặt lên bàn và đi ngủ Người gọi cho anh là ai thế Là ai em hỏi làm gì Thì anh không nói tôi cũng biết Đó chắc chắn là người phụ nữ bên ngoài của anh chứ gì Sao em biết Tôi nghe giọng phụ nữ mà Tôi vừa bảo là vợ của anh Họ tắt máy ngay Là tiểu tam Nên nghe như vậy là sợ ngay <cười> Chắc em cũng hùng dữ Nên người ta mới sợ chứ gì Ý chồng tôi đang trách tôi sao Mà còn bênh ra mặt thế kia Đúng là ghét Dù gì tôi cũng là vợ chính thất Tại sao anh ta không nể nang tôi Tôi không hề Tôi nói rất đàng hoàng Mà tôi cũng biết thân biết phận của mình Nói xong tôi không bóp chân nữa Mà kéo chăn đắp lên giả vờ ngủ Không hiểu sao lòng của tôi lại khó chịu Cảm thấy bất ước muốn khóc Giả khiêm thấy cô vợ nhỏ như vậy không nghĩ rằng chắc là cô đang giận anh liền ngồi xuống giường thấy chân của cô ló ra ngoài chăn mà còn đỏ ửng hình như hơi sưng anh liền cầm lên xoa bóp cho cô ta nói bao nhiêu lần rồi không được ấy thì đừng có cố mà cứ bướng cơ sưng hết cả chân rồi đây này tôi nằm trong chăn hít hít tức tuổi được chồng bóp cho thì lòng dịu đi phần nào nhưng cảm thấy khó chịu nên rút chân mình lại nhưng chồng tôi thì lại càng nắm chặt hơn Anh đi mà dỗ rảnh, người phụ nữ của anh ấy. Tí rồi tôi dỗ sao. Giận nên tôi nói vậy thôi. Ai ngờ chồng tôi lại còn như vậy nữa. Tôi không chịu được, dở chăn ra mà nói. Thế tại sao không đi ngay đi? Còn đợi đợi cái gì? Tôi đang còn bóp chân cho em mà. Không cần, anh buông chân tôi ra. ra Khiêm thấy thái độ của hạ Thu như vậy thì chỉ muốn chiêu chào cô. Nhưng mà thấy trên mắt của cô ngân ngấn nước, bất chợt anh nhận ra rằng Mình có phải đang đùa hơi quá hay không? Sao thế? Sao lại khóc? Giận tôi à? Không có. Thế tại sao? Tôi không biết tại sao bản thân của tôi lại như vậy. Làm sao trả lời được câu hỏi của chồng đấy? giò chân đau. Lần sau đừng cố ép bản thân mình. Mà người khi nãy gọi đến là nhân viên của tôi. Chắc là gọi để hỏi công việc đấy. Thật à? Tôi nói dối em làm gì? Ừm. Thế bây giờ để yên cái chân tôi xoa dầu cho nhá. Tôi nghe vậy thì ngoan ngoãn để chồng thoa dầu xoa bóp. Vậy là tôi hiểu nhầm chồng tôi rồi. Mà tự nhiên nghe lời giải thích đó thì mọi sự bực dọc khó hiểu đều tan biến. Thay vào đó có chút vui vì hành động nhẹ nhàng của chồng đang bóp chân cho tôi. Em có muốn đi làm không? Sao anh lại hỏi tôi như thế? Thì em trả lời tôi đi. Tôi nghĩ ở nhà không làm gì cũng buồn chán. Rất muốn đi làm. Để kiếm thêm tiền giúp cậu mợ Khỏi phải lấy tiền của chồng Mà làm dâu nên tôi không thể nào tự quyết định được Giờ nghe chồng hỏi như vậy Tôi liền nói ra suy nghĩ trong lòng Tôi muốn đi lắm Nhưng tôi chỉ sợ mẹ không cho Mộng Cúc chuẩn bị ra Hà Nội Nên ở câu lạc bộ cũng cần một quản lý mới Không phải anh thiếu người Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cô vợ của mình Ở nhà mãi cũng chán Nên thôi để cho cô đến câu lạc bộ Xem như giải khuây thấy chồng im lặng tôi hỏi tiếp anh có công việc gì để cho tôi làm à tôi chỉ tạm thời nghĩ đến thôi vậy anh cho tôi đi làm đi giả khiêm thấy hạ thù hình như rất muốn được đi làm anh nhìn xuống thấy tay cô đang nắm lấy tay của mình thì bất giác mỉm cười tôi vì quá phấn khích mà không hay hành động vừa rồi của mình hơi ngại nên vội vàng rút tay về để tôi suy nghĩ lại có cái gì tôi nói với em sau Tôi nghe như vậy cũng xem như có một tia hy vọng Nên gật đầu đồng ý Bây giờ nghỉ ngơi nhé Hôm nay chắc em cũng mệt rồi Nhưng... Anh không nghỉ à? Anh đi đâu? Không có tôi... Em không ngủ được sao? Làm gì có, tôi chỉ hỏi như vậy thôi Nói xong tôi nằm xuống giường kéo chăn lên đắp Lúc này tôi quay lưng về phía chồng Để không khỏi ngượng ngùng gia khiêm không hiểu sao Mọi biểu cảm của Hạ Thu Lại khiến anh để tâm như vậy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 cũng như sự ám ảnh trong lòng quá lớn khiến cho anh mất dần đi cái cảm giác muốn yêu thương một ai đó nhưng từ khi hạ thu xuất hiện mọi thứ đã thay đổi có những lúc anh còn không hiểu được cảm xúc của mình là gì từ cô anh bắt đầu để tâm đến rất nhiều điều xung quanh không lẽ trái tim đã sao động trước cô mà làm sao có thể đáng lẽ ở cái tuổi của anh thì tình cảm vốn chai dần mất đi cái lửa đam mê thì bây giờ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 À, tâm An luôn luôn là à, suy nghĩ rằng là à, chắc là kiếp trước cô gái này làm rất là nhiều điều tốt để đến kiếp này tuy là vất vả một chút nhưng lại hạnh phúc đến tận bây giờ. Lấy một người chồng tuy rằng là không yêu thương, không xuất phát từ tình yêu nhưng lại có thể hạnh phúc đến tận bây giờ. Và chàng trai này sau nhiều năm mất đi người vợ cũ lại đang tan chảy trái tim đóng băng của mình để dành tình yêu cho Hạ Thu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này để rồi xem... Tình yêu của hai người này sẽ đi đến đâu quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì Tâm An xin được chúc quý vị có một đêm thật là ngon giấc. Chúc quý vị có một ngày mùng ba Tết thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.